háo hán đầm sù tứ quái nghĩa một ngày ở nhà tắm ngọt tại Tân Châu hôm sau họ theo ghe ngược dòng Cử Long thẳng đường lên Nam Vang chuyến đi đầu tiên theo ghe chở hàng qua biên giới hào hứng phải biết tắm ngọt mang bốn anh chàng lơ tơ mơ mới gia nhập vào đội cung buôn lậu của mình thẳng một đường lên Nam Vang để chỉ vẽ cho họ biết đường đi nước bước quan trọng là ở chứng về vì đó là hàng lậu hàng lậu muốn tuồn qua lọt cửa khẩu việt nam đâu phải dễ ăn quen lớn thì chẳng nói làm gì ngược lại nếu lơ tơ mơ không gốc không rễ bị bắt thì đứt vốn như chơi lọt qua khỏi trạm biên phòng ranh giới giữa hai nước chiếc ghe rầm rì lướt sóng tiến sâu vào xứ chùa tháp đưa bốn chàng trai việt rời xa đất mẹ ngồi trên mui ghe ngoại trừ hai tiếng làm lì ích nói ra ba gã hảo hứng đồng hành còn lại ai nấy đều hăng hái cười nói huyên thuyên nhất là gã chân trâu ba địa nhỏ tê lớn nó no, có ngó thấy cây thốt nốt bao giờ đâu thẳng cứ hầm he liền miệng là làm gì thì làm khi được lên bờ rồi thì thế nào cũng phải trèo lên hái xuống vài ba trái uống thử cho biết ngon dở như thế nào Bước đầu cuộc hành trình đi tìm tự do của bọn tứ quái đầm sụ, suôn sẻ quá, khiến trò tiếng, chẳng có gì lo nghĩ. Anh ngồi, nhìn về giấy hàng cây mù mờ vừa bỏ lại sau lưng, dù biết rằng chuyến đi này rồi cũng trở lại, nhưng sao lòng bùi ngùi như mình vừa đánh mất một cái gì đó, thiêng liêng nhất đời. Cái cảm giác xa quê hương, vĩnh biệt xóm làng, sao nó cứ làm cho anh chàng thấp thỏm, rầu rầu. xin chào quê hương việt nam mến yêu xin chào tất cả ông bà tám với làng cái trăm hiu quành ông ba bụng một nông dân bình dị nhưng kiến đa thức quản uyên bác hơn người đáng kính đáng phục cù lao quốc gia với hàng xóm thân quen của mấy năm dài gắn bó với thằng bạn nghèo dần ròm hóm hỉnh tông teo thằng bộ đứa em ruột thất lạc bao năm chưa tìm lại được giờ xin chào xin chào tất cả nhìn chung quanh ở đây cũng trời mây sông nước nhưng tâm trạng của kẻ xa quê nó làm cho lòng chàng thanh niên thêm khắc khoải lòng sầu con người ta khi biết chắc mình sẽ chẳng còn gặp lại được một ai đó thân quen thì hình ảnh nọ cứ chập chờn hoài trong tim trong óc Cố ghi nhớ trước khi chôn sâu vào ký ức, một ký ức buồn. Nào có út hiện với nụ cười rạng rỡ, với ánh mắt chiêu hồn. Giờ em đang êm ấm bên chồng, nhưng chẳng biết lưu lạc nơi đâu. Nào tư xin với những ngày tháng mặn nồng hạnh phúc, dù là chỉ một đoạn tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đối với tiếng, hình ảnh cô vợ không cưới hỏi này lúc nào cũng ôm ấp mãi trong tim. Gần hai năm bị giam cầm nơi đầm sụ, nhớ thương lắm, nhưng vì nghịch cảnh, tiếng đành phải ngậm đắng cay, để cho nàng được yên thân. Chuyến đi này, nếu chưa biết tin tư sinh vượt biển, thì hai tiếng có lẽ vẫn còn dùng dằng, chưa dứt dạt cái rực như vậy đâu. Anh biết, thần tụ tội, nếu mò về tìm nàng thì không thể, nhưng có ai biết chắc. Lòng giả con người, dù cứng rắn, nhưng lắm lúc cũng phải yếu mềm, nhất là về vấn đề tình cảm. Vấn vương sâu, lắng trong lòng, và một khi sự nhớ nhung nó dâng lên tột cùng, không còn kềm chế nổi nữa, thì chỉ còn biết nhắm mắt làm liều, lẻn về thăm người yêu, rồi ra sao cũng mặc. Tình cờ gặp lại dần ròm trên đường trốn chạy, biết được tin nàng đã ra đi, thì tiếng nghĩ đây có lẽ là... Do ít trời sắp đặt, có như thế, mình mới mạnh dạn lìa bỏ quê hương, lao vào con đường thử thách phía trước. Con đường ấy trông gai thế nào thì hiện tại chưa biết được, anh chỉ ngồi nhìn trời, cây, mây, nước mà mừng tưởng giờ này nơi bến bờ nào đó, người yêu mình đang sống ra sao. Nghe dần ròm cho biết là em tư đã tới nơi tới chốn an toàn, mà chốn ấy là ở đâu? là dấu chấm nào trên bản đồ xung quanh vùng Đông Nam Á? Mà thôi, lọt được một người đỡ lo một người, thà như vậy cũng an tâm được phần nào đi. Nhưng còn gia đình anh bảy tôn tẩn thì sao? Đối với tiếng và địa người anh mà chúng kính mến, tình thăm còn hơn cả người anh ruột trong nhà. Nghe được tin anh chị cùng mấy đứa nhỏ bồng bế nhau rời bỏ quê hương. Chúng đương nhiên là mừng lắm. Mừng, nhưng lại lo, anh thương binh, ngó ngét bốn mươi, đã ăn phận, không còn muốn đua chen với đời. Đua, làm sao được, khi mang cái chân tật nguyền, vài công đất thêm buôn bán lạc vật kiếm cũng đủ ăn cho cả gia đình. Thời gian sau này, theo như tiếng biết, qua những gì anh tâm sự là tương lai của tuổi nhỏ. Anh bất mãn đường lối giáo dục của nhà trường dưới chế độ mới, một đường lối giáo dục chẳng khác nào nhồi sọ con nít, xuôi biểu chúng về nhà chửi thằng cha của chúng là ngụy, là phản bội quê hương, phản bội, giống nòi. Bây giờ, anh chị Bảy và mấy đứa nhỏ đang ở đâu? Tâm nguyện cuối đời của một người cha thương tật vì tương lai của tuổi nhỏ chẳng biết có giúp anh vượt qua được mọi khó khăn. Để tới được bờ bến không nhỉ Tiếng là thằng em Hay đúng hơn là đệ tử của anh Làm sao biết được sư phụ của nó đang làm gì Và đang ở đâu Chuyến ra khơi này của gia đình anh Bảy Được người chủ tàu chuẩn bị khá chu đạo họ đã qua mặt được công an biên phòng và lọt ra cửa biển an toàn giữa thanh thiên bạch nhật vượt biên có nghĩa là trốn chạy nhưng ngược lại ghe vượt biên quanh bảy thì đi hiên ngang nước sống giữa cờ xí rộn ràng trống chiên nhộn nhịp qua lẫn tiếng sao họ tở mở của đám thanh niên Con nít đàn bà và người già thì ngồi nín thở bên trong khoang ghe Để cho đám thanh niên trong lớp áo cầu thủ và đội múa lân đứng ngồi lố nhố trên môi, họ đánh chi đánh trống vang trời, y như là đang cổ võ đội banh nhà, đi đá giao hữu với đội bạn ở một xã khác. Khi mà lọt được, ra khỏi trạm công an biên phòng cuối cùng, rồi thì trống chiên, đầu lân, đầu địa đều bị quất tuốt xuất biển hết ráo cho nhà ghe. Tài Công cũng là một anh chàng hải quân thứ thiệt có kinh nghiệm đi biển đầy mình. Anh ta theo đúng hướng để tránh côn đảo, rồi bẻ về phía Tây, đánh một vòng rộng, tránh xa vịnh Thái Lan để tiến sang đất mã. Theo những tin đồn, trong thời gian cuối thập niên 70, từ khi mà có thuyền vượt biên, Thì có biển Thái Lan bắt đầu hoành hành khắp vùng vịnh của họ. Cho nên, các tàu vượt biên nếu không bị gió bão đánh lạc hướng, hoặc là máy móc bị hư hỏng, họ không đời nào dám đi ngang qua vịnh Thái Lan. Càng lánh bọt cốc biển xa chừng nào thì hay chuyện nấy. Do đó, có lắm tàu không đi sang mã lại, mà họ chỉ thẳng một lèo xuôi Nam để tiến đến Nam Dương. Dù họ biết rằng vùng biển này có vô số đá ngầm, nhưng vai rủi thì nào có ai biết được đâu. Khi mà đã chấp nhận bỏ nước ra đi, chuyện sống chết thì định phải phó thác cho trời xanh định đoạt. Chuyến đi của nghe anh Bảy không có gặp một trở ngại nào đáng kể, ngoài những lúc biển động. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra hai lần trong ba ngày hải hành. Bà con trên tàu. Đa số đều bị sai sống nằm bất động, nhưng tất cả đều bình an vô sự. Đến rạng sáng ngày thứ ba, anh Tài Công cho biết là đã nhìn thấy đất liền. Trên ghe, ai nấy thải điều hân hoan, Vượt biên mà xuôi chèo mát mái thế này, thì đúng là được ân trên phò hộ. Trong tiếng mái rầm rì, đưa con tàu với bốn mươi lăm thuyền nhân vừa rời xa quê mẹ, từ từ tiến vào vùng đất xa lạ. Chẳng có một ai trên chiếc ghe biết được cái giải đất mờ mờ phía trước là thuộc về của quốc gia nào. Nhưng theo lời của anh tài công, biểu đó là Mã Lai. Anh bảy nhìn sang vợ của mình và ba cô con gái nằm thẳng cẳng bên cạnh. Anh sáng hy vọng. thì đang lao lối phía trước kia rồi, gì chứ, đó là tinh vui. Thôi, thì cứ để mẹ con nàng ngủ yên thêm chút nữa. khi tới bờ rồi, thì hãy kêu dậy cũng chưa có ngủ đâu mà. vài chiếc tàu đánh cá xuất hiện xa xa nên không trông thấy rõ. dãy đất liền càng lúc càng rõ dần. rừng dừa xanh um cao ngất, hàng hàng, lớp lớp chạy dọc theo bờ biển cát trắng trước mặt mọi người. ai nấy hân hoàng ra mặt những chàng trai trong bộ đồng phục túc cầu lúc ra đi thì khỏe mạnh như voi sau ba ngày đêm gió giật sóng dồi bị say sóng ngật ngừ giờ trong bệ sạc làm sao nhưng khi nghe ghe sắp tới bờ họ cũng ráng bò lên mũi mở cặp mắt thao láo cố ngúm cổ dòm thôi không biết mỏi ghe gần tới bờ mực nước cạn dần thì sóng biển càng to thêm vào đó đá to đá nhỏ dưới biển tràn lan có hòn nhô lên cao đón ngọn sóng biển đập vào nghe ầm ì không dứt gã tài công sau ba ngày đêm mệt mỏi cố gượng sức tàn chống chọi với sóng to anh định lui ghe ra tìm bãi khác nhưng đã trễ sóng to kiểu này mà ghe quay ngang với con sóng sẽ lật úp như chơi Anh ta bình tĩnh, khéo léo, cho ghe lòn lắc, tránh những hòn to, hòn nhỏ cùng khắp. Trong khi ông chủ ghe thì đứng sát một bên, cứ nhắc đi nhắc lại là coi chuyện đáng ngầm. Đàn chú tầm lèo lái, mà cứ nghe ổng lãi nhãi hoài, nên anh Tài phát bực, gắt. Ê, đã biếu ngậm rồi sao mà coi chuyện được chứ cha nội. Gần bờ quá rồi kìa, có gì thì lỗ vô cũng được mà. Thấy cái đám thành niên ăn hại, Chẳng biết giúp đỡ gì ráo, cứ trèo cả đống trên môi, chỉ trỏ, cười nói rùm trời. Quê với anh tài công, ông chữ ghe quay sang tuổi thanh niên, quát. Ê, mấy cái thằng chết dịch, xuống hết dưới hầm cho tao, trọng dỗn cả đám trên môi, chiếc ghe nó là chết cả đám hết bây giờ. Hai tiếng bây giờ âm vang còn chưa kịp thoát ra hết. Thì người ông đã bay tòm xuống biển. Chết cha! Anh tài công buộc miệng chửi thề, ghe vừa va vô đá ngầm. phen này thăm hạ bá thiệt rồi bà con ơi! Người ông chủ ghe chìm liếm vừa mới ngoài lên thì đúng lúc chiếc ghe lật ngang. Anh tài công chỉ kịp mở hết tốc lực, cho chiếc ghe trường lên một đoạn thì đợt sóng biển ào tới. Xô so anh văng ra xa lắc. Giờ mới là một cảnh náo nhiệt, ghe va phải đá ngầm rồi, theo trớn phóng tới nằm trường lên lớp cát phía dưới. Thiệt là phước chủ may thậy cho cả ghe. Nhờ đã vào sâu, sắp gần bờ, gặp ngay chỗ mức nước cạn queo, nên chiếc ghe lật ngang rồi dính cứng, nằm yên tại chỗ. Đây là cái lúc mà những chàng thanh niên ăn hại của ông chủ ghe trổ tài, họ hè nhau nhảy xuống biển. y không sao, mực nước không cao. Chỉ thấm ướt, cái lai quần xà lõn. Chúng lôi kéo những đồng cảnh yếu đuối, đa số là người già, đàn bà, trẻ con. Còn kẹt ở trong ghe ra, đưa cả vào bờ. Đưa người vào hết rồi, thì bọn chúng lại trở ra, tìm vớt tất cả đồ đạc bị sóng đánh trôi giạt khắp nơi. Thậm chí luôn cả gạo, dầu hôi, nước mắm cũng chẳng bỏ lại. Tội cho cái đám trai tráng sức dài vai rộng. Khi Tom góp những hành trang bị thất thoát, tất cả người trên ghe, ai cũng kiếm lại đầy đủ, chỉ có bọn họ thì còn mỗi một bộ đồ cầu thủ dính da. Ghe không bị cướp, đương nhiên là hành trang của họ vẫn còn. Còn, cho đến khi tới bờ, nhưng lúc mang vào đã bị những người được họ cứu lúc nãy dọn dùm rồi cất kỹ luôn. Thiệt là trớ trêu, hết chỗ nói. Sau cái chuyến tắm biển bất đắc dĩ ấy, ai nấy đều bị ước như chuột lột. Lạ lùng nhất là bước đi của mọi người bị loạn trọn như người sai. Có vài người sợ sệt nhiều lần thắc mắc, được anh Bảy tôn tận giải thích cho biết, để họ an tâm đừng có nghỉ quẩn. Đối với người cụ thủy quân lục chiến như anh Bảy đã từng trải, thì đó là cảm giác tự nhiên chẳng có gì lạ hết. Cảm giác bước đi không vững, lúc có thì nặng, lúc thì nhẹ, lúc thì chơi vơi giữa lừng. Rồi những hình ảnh chung quanh đặt vào mắt mình cũng xây dịch chồng chành không ngừng. nguyên do chính là thích nghi của cơ thể con người thôi. Chiếc ghe khi vừa ra khỏi biển, mọi người trên ghe nếu mà ai không quen đi trên sông nước sẽ bị sai sống ngay từ lúc này. rồi những ngày sau đó nào là ba đào sống gió đã dạy cho thần kinh của chúng ta tập làm quen với sự lá lư chồng chạnh là để giữ thăng bằng và thích nghi với cuộc sống trên tàu nhưng khi tới bờ thì tập tính làm quen với sóng gió lại đậu thai cái cảm giác như bị sai chân cao chân thấp đá loạn vào nhau ấy cũng là do cơ thể của mình thích nghi với cái mới Khó mà giữ được thăng bằng khi đi trên bộ, gọi nôm na là sai bờ hoặc sai đất. dưới ánh nắng nung của miền nhiệt đới, bốn mươi lăm thuyền nhân, kẻ thì nằm, người ngồi la liệt. Bên cạnh mỗi gia đình là bớt hành lý ướt nhẹt, được mang xa cải phơi trịch cát nóng Một vài người còn khỏe, bèn rủ nhau, các tàu dừa rụng chất đóng làm xào phơi quần áo. dựa đây cả một rừng ngút ngàn cây nào cây nấy tông teo và cao hiệu một khu biển vắng này, có xứ nào chẳng biết nhờ có mấy mươi thuyền nhân gặp nạn ghé vào khiến cho nó thay đổi hình dạng ôn ào náo nhiệt hẳn lên mền một quần áo lấp lót phơi trải đây đó đủ màu những người dân bổn xứ ở chung quanh bắt đầu xuất hiện lúc đầu Thì chỉ có lát lát vài ba đứa con đứt Đứt ở tút đằng xa để nhìn lại Một chốc sau họ bu lại cả đám Rồi thì năm ba người lớn tuổi trong bọn họ tò mò tiến tới gần Những người còn lại kẻ thì đứng khoanh tay Người chống nạnh xăm xoay nhìn hoài Anh Bảy thấy mấy gã đàn ông bụng xứ mình mẩy trần trụi Chỉ vẫn độc nhất có chiếc quần đùi còn đàn bà thì quấn xà rồng ai nấy da ngâm đen bốc trời, thì anh nghĩ thầm họ là dân mã lai hoặc nam dương chắc chẳng nghi ngờ gì hết mấy chư vị thanh niên việt nam của mình thì từ nhỏ tới lớn có khi nào trông thấy người ngoại quốc đâu, nên chúng cũng tò mò nhìn lại có hai ba gã bảo giảng tiến tới gần bọn người bổn xứ lấy tay ra dấu chỉ trỏ tùm lum Thế là có một màn biểu diễn kịch cầm giữa những chàng trai anh nam và dân cư nước láng giềng. Mọi người thấy vui vui thì đồng kéo tới cả đám. Con quanh, con thu dẫn em chạy tới đứng dọn thiên hạ quơ tay mối chân rồi cười ngất. Phần kịch câm vừa chấm dứt thì vài người trong bọn của người bổn xứ chạy biển đi. Chút sau. Trở lại với thêm một đám người nữa, họ quân lại cả đống đồ ăn, thức uống, luôn cả thuốc hút nữa. À, thì sao mấy anh chàng Việt Nam vừa đói vừa nghiện thuốc, nãy giờ họ nói chuyện giao dịch mận ăn với bọn người bổn xứ đây mà. Thế là ai có cái gì thì lột cái nấy đang trao đổi tiền não là đồng hồ, cà sá hoặc kể chuyện, có cái gì đồ cái nấy. Trong cuộc trao đổi này, đương nhiên phần lỗ thì thuộc về phía thuyền nhân, nhưng mà mặc kể, tới nơi thì coi như hết chết rồi, ăn cho chắc cái bao tử đã, rồi chuyện gì xảy đến hãy tính sau. Thức ăn thì chỉ có bánh mì, khoai và trứng luộc. Thuốc hút có khá nhiều, nhưng đa số là loại rẻ tiền, là thứ những người đàn ông bình dân ở miền quê hay hút. Nhưng mà phải kệ, miễn là có trái để bụng, có khói để phì phà, là đời vui như Tết rồi. Mang đổ chát ban đầu còn sòng phẳng, tiền trao cháu múc đàng hoàng. Chẳng hiểu một bà thuyền nhân nào đó không ý tứ, mở hầu bao ra ngay trước mắt đám dân làng nghèo khổ. Lòng tham của con người mà, ở đâu chẳng vậy, họ chó mắt bởi mớ tài sản cả đống của con mẹ khoe của kia. từ một đám dân quê bỗng nhiên lậu hình thành một băng cướp ngài họ chộp ngay cái sách tay của bà hai bên còn đang dằn co kẻ giành lại người giật lấy thì mấy tên dân làng trầu rìa bên ngoài nhào vô đè mấy bà khác hễ ai có đeo vòng vàng nữ trang là ra tay giật ngay bọn đàn ông mít ta thấy bọn người đen thùi này trở mặt thành thảo khấu thì nổi máu anh hùng bất kể mình đang ở xứ người hè nhau xăng tay áo nhào vô quyền cướp loạn xạ một màn ấu đả giữa thuyền nhân và người bổn xứ bắt đầu vài người ăn có trong số bọn chúng bị đám thanh niên việt đập cho tơi tả té ngã kêu la rùm trời chúng ù té chạy về kêu thêm tăng viện có mau đổ là có hận thù lần này họ kéo tới đông nghẹt lại mang cả gậy gọc giao búa như muốn ăn thua đủ với nhóm thuyền nhân lắm bạc nhiều tiền này tình hình càng lúc càng trầm trọng thêm coi ra không còn cách nào để cứu vãn khi chung quanh chẳng có lấy một nhân viên công lực đại chiến bùng nổ các bay mù mịt tiếng la hát dậy trời bọn mới tới này mới thiệt là không tận. Chúng bất kể đàn bà con gái, hãy gặp ai đập nấy, đập thẳng tay không e về nể nang dị giáo. Đến nỗi một người nhịn nhục giỏi cỡ như anh bảy tôn tấn mà còn phải ra tay. Trong đầu anh thương binh bây giờ chỉ còn biết hai chữ, xả láng. Bọn dân láng giềng quốc này, coi bộ tham lam và hung hăng quá mạng. Chúng có khác gì một lũ cúp rừng, mang rợ bất nhân. Đồng loại đang trong cơn ngặt nghèo mà đành tâm ra tay đoạt của, Thấy tình trạng càng lúc càng trở nên bi đát. Liếc nhìn cô vợ và ba đứa con trung sợ nằm ôm mặt khóc hư hu, hu Anh nghĩ chắc hẳn hôm nay là gia đình mình. Tới ngày tận số, chẳng riêng gì, gia đình anh bảy, Cả bốn mươi lăm người già trẻ bé lớn, trên chiếc tàu đều có cùng một nỗi bi quan trước mắt là đại địch hung hăng sau lưng là biển cả chiếc tàu mang họ tới đây giờ nằm tên hên trên cát nếu trận chiến kéo dài thêm chút nữa tất cả sẽ bị chúng đập chết hết bí lối cùng đường biết sắp chết tới nơi nhưng dân việt nam liều mạng nổi tiếng mà biển cả mênh mông chiếc tàu có chút xíu mà còn dám phiêu lưu Thì còn sợ trời sợ đất gì nữa chứ? Trước khi tao chết, Thì tụi mày cũng phải ngất ngư mới chịu. Anh Bảy vừa chụp vừa quăng Đâu được ba bốn tên sừng sỏ, Thì có tiếng súng nổ chắc chúa phát ra từ rừng dừa. Rồi tiếp theo là những bộ quân phục rằng ri từ đâu xuất hiện. Họ ướt chừng non một đại đội, Súng ống lùm lùm, Họ họ hét hét vang rừng Đám dân làng cốt cạn vừa thấy khắc binh tới Thì quăng vũ khí bỏ chạy toán loạn. Dẫn đầu toán lính là viên sĩ quan sâu riêng rầm rạp Hoặc nhìn dáng vẻ ngang ngang vên báo Thì người ta khỏi đoán Cũng biết tay này là đại đội trưởng chỉ huy rồi Hắn người cao lớn dình dàng Với cái bụng phệ quá khổ, đã nói lên được sự nghiệp nhà binh nhàn hạ của mình rồi. Người sĩ quan, đầu đội mũ lưỡi trai, súng ngắn, đeo lũng lẳng bên hông, nhưng lại là hông trái, và bắn súng quay ngược ra trước, y theo cái kiểu mấy tay thiện xạ trong phim cao vội Texas. Hắn có đôi mắt lầm lì, tay cầm gậy, chỉ huy, khẩn khạng từng bước, tiến tới đám thuyền nhân. Vì là người từng sang Mã Lai thủ hướng khóa Jungle Warfare, tức tác chiến trong rừng rậm, nên chỉ thoáng trong lá quốc kỳ, trên vai áo của người sĩ quan, những lằn sọc ngang, màu đỏ, trắng, trên góc trái có hình mặt trăng lưỡi liềm, và mặt trời vàng nổi bật, giữa nền xanh là anh Bảy Biết ngày nơi đây là xứ Mã Lai. Và bọn họ... Chính là những binh sĩ của Mã Lai, những người lính một thời đứng về phía đồng minh với Việt Nam, Cộng Hòa. Nhóm thuyền nhân vừa trải qua một trận kịch chiến với đám cướp cạn, chưa kịp hoàn hồn thì binh lính ập tới. Xứ mình, vốn là sứ chiến tranh khói lửa mới chấm dứt, những hình ảnh anh lính Cộng Hòa xả thân bảo vệ đồng bào ở đâu mà chẳng thấy, lính thương dân, dân mệnh lính. Mối tình quân dân thấm đậm lòng người đến nỗi cho đến bây giờ, lúc đang cơn nguy khốn, lại thấy những chiếc áo trận, rằn ri của một thời yêu mến xuất hiện. Bà con ta mừng vui như vừa chết đi sống lại, mình đã được bảo vệ rồi. Nỗi mừng vui chưa kịp vẽ thành nụ cười nơi khóe miệng, thì người ta lại giật mình đánh thoát, gã chỉ huy to con lớn phát, đang bước. bỗng xoay người nửa vòng bất thần đá anh thanh niên đang đứng sớ rớ gần đó một cái thật mạnh rồi giở giọng hách dịch quát đôi bay là cái đám không mời mà tới cút hết khỏi đất nước của tao đi anh thanh niên từ dưng bị ăn một cái bốt đờ xô oan mạng lại nghe hắn quát bằng tiếng ăn lê giọng lơ lớ nên chẳng hiểu cái giống gì đang ôm bụng kêu trời thì bị hắn thẳng chân đá bồi thêm một cú thứ hai khiến anh chàng xui xẻo Té vằn ra xa lắc, quất xong hài đá dằn mặt, chẳng thấy ai dám hó hé gì, thì khoái chí quá. Tên sĩ quan nọ cười một tràng dài, rồi hất hàm về phía một ông già. Hả? Thằng nào là chủ ghe hả? Tội nghiệp cho ông già. Tiếng Anh, tiếng U, ông nghe thì nghe, chứ có hiểu cái gì đâu. Bởi không biết nó nói xì xồ cái giống gì, nên cứ thò lõ cặp mắt ra, mà dòm. thấy cái mọi tên này muốn xông tới đá ông già nên anh tài công mới nhảy ra đứng giữa đáp lại bằng tiếng ăn lê giọng mỹ rặc rồng chủ ghe là anh này anh chỉ về phía ông chủ ghe đang đứng gần đó ông này vẻ mặt còn đang hầm hừ vì bà vợ vừa bị dân làng giật mất một mớ của tên sĩ quan nọ gật gật cái đầu dòm ông chủ ghe rồi quay sang anh tài công haha <cười> mày nói tiếng anh được hả Ghe đi bao nhiêu người hả mày? Anh Tài Công làm sao biết được, nên bí quá, đành dòm sang ông chủ ghe, hỏi. Ê, chú hai, nó hỏi ghe đi bao nhiêu người? Chủ ghe đang lúc hỏng vui trong bụng, nên đáp cọc lốc. Bốn mươi Anh Tài Công dịch lại cho gã đại đội trưởng là tất cả có bốn mươi mốt người. Hắn ta cầm gậy, gõ, gõ từng người và đếm. Đếm đi, đếm lại, sào tới bốn mươi lăm, hắn hằng học thẳng cánh, quốc cái gậy chỉ huy, vào lưng anh tài công cái bớt, quá Mày nói lao! Đánh một gậy xong, hắn còn bồi thêm hai cái đá tận mạng, khiến anh tài công ôm đầu loạn troạn. Đầu quá, anh nhăn nhó với chủ ghe. Bốn mươi lăm người sao chú nói có bốn mươi nói giọng tôi gì biểu tôi nói dốc kìa cha. Ông chửi ghe đang sót của, bực bội trong bụng, nên nhăn nhó, lên giọng cầu có. Mẹ bà, cô mấy thằng canh me làm sao tao biết? Thì biểu với nó là mình bị tuổi canh me đi ké nên không biết. Đến lượt anh tài công nhân mặt. Ê, canh me dịch làm sao cho nó hiểu bây giờ cha nội? Thôi kể mẹ, nó đá tôi hai ba đá rồi, nó dòng nó dài ra thêm, nó lại đá tôi nữa thì chết tía tôi. hai người còn đang lời qua tiếng lại thì gã đội trưởng quát một đám thanh niên ra dấu bảo họ xếp thành một hàng dài đoạn hắn chọc tem 16 mười của một thành lính quay bắn súng lại giọng vô lưng anh chàng thanh niên đứng ở đầu trong hàng một cái hự xong anh ta quát với anh tài công tu mày xả rác tùm lum mày nói cho tụi thanh niên này ăn hải này biết Là tao biểu tụ nó đi ra ngoài dọn hết trác đến vô đây cho tao Tội nghiệp tranh thanh niên nọ Vừa mới bị đám cướp cạn đánh cho nhiều tử Giờ lại ăn thêm một báng súng Của tên chỉ huy mã lại Bị đánh thình lình, Anh ta chẳng biết mình đã phạm tội gì Tới chừng nghe hắn xí sâu xí xào Cái giống gì đó Rồi anh ta công dịch lại Thì hiểu ngay Không dám phân vô nửa lời Anh ta chạy xa mé biển, lượm ngay một cái áo thun của ai đó, bị sóng đánh tấp nằm trên cát mang vào. Thêm một cái bắn súng nữa vào lưng anh thanh niên kế tiếp, và cũng một tiếng quát ra lệnh. Rồi thì tuần tự đám cầu thủ bất đắc dĩ này, anh nào anh nấy đều bị ăn đòn trước khi chạy u xa biển, lượm những rác rơi trên tàu do sóng gió dội dập tóc vào. có vài anh thanh niên khi tới phiên của mình sợ bị ăn đòn cho nên dậm chân chạy trước thì bị hắn bắt lại và quất cho một bắn súng còn phạt thêm một đá nữa. Tóm lại thì ai cũng có phần hết. Mỗi anh chàng bị một bắn súng hoặc một cú đá nhưng nào đâu đã yên. Ai chạy đi thượng sát sông vừa trở lên liền bị bắt đứng vào hàng trở lại. Lại tuần tự tới phiên bị cho ăn bắn súng. còn phải chạy bay xuống mé biển để lượm sát tiếp tên đội trưởng này hình như có cái trò hành hạ này lắm hắn tà quát tháo liền tù và đánh đập bọn thanh niên lưu bù độ chân nửa tiếng đồng hồ sau tám thanh niên thì ăn đòn no nê và bãi biển cũng trở nên sạch sẽ sát rến đã gồm lại thành đống sát dọn xong Đám lính mã cũng đã dăng dây thành một vòng rào giả chiến nhốt đắp thuyền nhân vào giữa. Lúc này trong bọn đàn ông có một người lên tiếng. Hề, hey, coi cái mùi tụi nó nhốt mình ở đây để xét đồ đó nghe bà con. Ai có dòng vàng tiền bạc cứ dù dưới cát hoặc giấu hết đi. Nhớ, làm kheo khéo để tụi nó dòm thấy thì nguy đó. Mọi người bị quan mang cùng cực. Bất bờ tự do là như thế này ư? Bị cướp tây tả, bị đánh đập hành hạ như xuất vật, xong lại bị nhốt như tù. Gã chỉ huy lại đồ lù xuất hiện ngay chính giữa đám tù thuyền nhân. Gã ta thấy ai nấy đều ngồi xếp ve, sợ mình còn hơn sợ cọp. Ít nhất là phải như vậy chứ. Tao mà hổng hù tụi bay thì làm sao tụi bay sợ? Bay mà không sợ thì sao tao kiếm chát được chứ? Hắn ta phải ký, làm ra cái bộ quay về, đi tới, đi lui, nện gót dài bốt đời sâu ảnh ạch trên cát. Đôi mắt ốc nhồi trắng giả, nổi bật trên khuôn mặt đang phù lùi, cứ đảo ngược đảo xuôi. Xoa quay một lúc, hắn lại phun gậy, xoa lệnh danh tài công. Mày biểu thủ nói chỉ ra làm hai, nam bên này, nữ bên kia, mau lên! Quả! nhưng lại cảnh cáo quanh nọ họ tung hành lý đồ đạc lục xét từng người đồng hồ cà rá di chuyển thứ đắt tiền nào bà con chưa kịp cất giấu thì coi như bị lấy hết sau khi thu được chiến lợi phẩm bộn vàng cả đội trưởng hân quan ra lệnh cho đám lính bố thí cho đá thuyền nhân vài chục gói bị ăn liền và năm sáu quầy dừa giải khát rồi lẳng lặng rút lui Chỉ để lại vài tên cầm súng đứng bên vòng rào canh gác.